À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là lão Trần lâu rồi anh em chúng ta không quay trở lại với bộ truyện quỷ bí chi chủ và thời gian vừa rồi mình cũng bị ốm khá là lâu và có một số công việc bận bịu khác cho nên là bây giờ quay trở lại thì uh, chúng ta sẽ phải tổng hợp một chút ở phần trước đấy là nhân vật chính lên Morati của chúng ta rất muốn là xin cái danh sách tám uh, của uh, bói chính là tên hè thế nhưng hắn cũng phải thông qua cái hình thức của mình và được cô nàng người tâm linh daily nhắc nhở đấy là hắn sẽ nhắc nhở cho đội trưởng đun biết cách để có thể đóng vai để không bị uh, mất khống chế và qua đó thì cũng đưa ra cái phương pháp mình tổng kết được để trình báo lên cấp trên và sau nhiều lần thì đắn đo thì hắn cũng đưa ra cái quyết định này và đun cũng đồng ý vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chương gặp nhau vội vã này là gặp ai lên rời khỏi văn phòng của đội trưởng cũng kết thúc toàn bộ khóa thần bí học hắn chẳng vội vã xuống dưới lòng đất để thay ca mà nhận nha bước sang phòng của nhân viên văn chức bên cạnh lúc này một nam một nữ đang ngồi trong phòng làm việc, nam khoảng 30 nữ thì tầm 20, đều là hai thành viên mới bọn họ thích lên bước vào thì đều sửng sốt sau đó nhuền miệng cười gật đầu chào hỏi cả hai đều vừa tò mò lại vừa kính sợ với người vi phạm nên không tán gẫu với bọn họ Hắn tìm một chiếc bàn trống sột soạt viết bản nháp của đơn xin đặc biệt. Vì đã suy nghĩ ý định từ trước cho nên hắn chỉ mất 10 phút là viết xong bản thảo ban đầu. Hắn đọc đi đọc lại, sửa nhiều chỗ liên tục rồi mới ngồi vào chiếc máy đánh chữ A-SON-1346 để gõ bản nháp thành bản chính thức. Trong tiếng gõ phím lạch tạch, hai nhân viên băn chức liếc nhau một cái rồi cùng đứng dậy ra khỏi văn phòng, đi tới sành tiếp đãi để tán gỗ với Roxanna, nhường lại văn phòng cho một may đanh chu a son 1346 đe go ban nhap thanh ban chinh thuc trong tieng go phim lach tach hai nhan vien van chuc liec nhau mot cai roi cung đung day ra khoi van phong đi toi sanh tiep đai đe tan gau voi roxana nhuong lai van phong cho mot minh len rất cầu nẹ và cũng có ý thức bảo mật. Lên liếc nhìn bóng lưng của bọn họ thầm khen ngợi. Hắn thu hồi tầm mắt tiếp tục gõ phím. Ngay khi hắn sắp hoàn thành bản đơn xin đặc biệt này, Leonard Mitchell đã ra khỏi phòng nghỉ với mái đầu rối bời mang theo vẻ đẹp phóng khoáng. Anh ta vừa liếc nhìn bốn phía vừa cài lại áo sơ mi. Anh đang gõ báo cáo gì vậy? Leona nhìn văn phòng của nhân viên văn chức người dựa vào cánh cửa chống mũi chân phải lên, hai tay đút túi Anh ta dùng đôi mắt xanh biếc nhìn lên đầy hứng thú. lên gõ nốt dấu chấm câu cuối cùng trong đơn xin, rồi mới quay đầu lại cười đáp. Là đơn xin đặc biệt. Đơn xin đặc biệt. Leona hỏi lại với vẻ đầy nghi hoặc. lên cầm tờ giấy đọc lướt qua, giải thích một câu kiểu như thận miệng. Đơn xin đặc biệt thăng cấp danh sách tám. Hục hục. Leona đột nhiên hò dữ dội. Sau một lúc mới dừng lại được, anh ta thốt lên. Anh tiêu hóa xong ma dược rồi sao? Tiêu hóa? Này anh bạn, anh biết nhiều đấy nhỉ? Lên cầm đơn xin đặc biệt đi tới trước mặt Leona, nhớ mày đáp. Đúng vậy. Sau đó hắn nhìn chầm chầm vào mắt đối phương, hạ thấp giọng bổ sung một câu. Tôi nhớ là ai đó từng bảo tôi rằng, trên thế giới này luôn có một số người có vẻ đặc biệt. Những người đó có thể hoàn thành được chuyện mà người khác không thể làm được, ví dụ như tôi, cũng ví dụ như anh. Leona bỗng chốc ngạn lời, không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng thẳng người lên, rút hai tay khỏi túi quần rồi khoanh trước ngực. Anh ta há miệng, cuối cùng cũng sắp xếp được câu tử trầm giọng hỏi. Anh không biết làm vậy là quá mạo hiểm xong. Nếu đã biết tiêu hóa thì chắc chắn hiểu việc thăng cấp của mình không hề có yếu tố mạo hiểm nào cả. Ờ, ý anh ta là việc các nhân vật cấp cao sẽ để ý ư. Lên giải thích. Leona, anh còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta hợp tác không? Thì truy tìm lũ tội phạm bắt cóc, thế mà lại phát hiện manh mối cuốn bút ký của gia tộc Antigonus ở cân phòng đối diện. Hắn nói lại những gì mình đã nói với Dun từ đầu tới cuối và mặt của Leona trở nên nghiêm túc khả kẽ gật đầu đồng ý anh ta thỉ thào có lẽ tôi cũng phải tăng tiến độ lên thôi vừa dứt lời anh ta đột nhiên tươi cười sẵn lạn nói với lên anh không định chia sẻ ít kinh nghiệm nào với chúng tôi sau kinh nghiệm về việc nhanh chóng nắm bắt ma dược né tránh được mối nguy hiểm mất cống chế ở mức độ cao nhất ấy cả này lật mặt nhanh thật lên cười đáp tôi rất vui lòng chia sẻ Hắn định nhân cơ hội hôm nay nhắc nhở các đội viên của tiểu đội kẻ gác đêm để làm giảm nguy cơ mất khống chế của bọn họ. Đương nhiên, vì lo cho sự an toàn của bản thân, hắn không thể nói quá rõ ràng như với Dun Smith được. Cùng lắm là chỉ kể ra một phần những gì hắn làm để trải đường. Những nội dung có thể làm cho nhân viên do các nhân vật cấp dưới, à do các nhân vật cấp cao phái tới. Vậy thì ngay lúc này đi, Leona vội vàng kéo lên, chạy tới phòng giải trí của kẻ gác đêm. Vào lúc này, ngoài Loya đang trực ở cửa China, vai Conley và Sirachon đều ở đây. Cả đám đang thảnh thơi đánh bại với nhau. Các vị các vị, leona gõ vào cánh cửa khép hở cất tiếng như đang đọc diễn cảm. Xin hãy để tôi trịnh trọng giới thiệu quý ông bên cạnh tôi đâu. Quý ông Glenn Morati chỉ mất nửa tháng đã có thể hoàn toàn nắm bắt ma dược. Tên này rõ là lắm chuyện. Glenn đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Cái gì? Quý cô tác giả Sirachon Người vừa trả nổi tiếng cũng không có tác phẩm nào bán chạy nhưng đầu dường như đang kiểm tra lại tính ban chay nghieng đau của bản thân. Leona, đừng đùa nữa. Anh lúc nào cũng biểu diễn khuếch đại lên như thế còn lầy bất đặc dĩ che lế bài trên tay mình. <cười> Fry thì cầm bài liếc lên im lặng vài giây rồi mới hỏi khẳng định là đã hoàn toàn nắm giữ được ma dược sau. Đúng vậy. Lên cảm nhận được sự quan tâm từ anh ta Ben gật đầu khẳng định có dấu hiệu rất rõ về điều đó. Cái gì? Là thật à? Lúc này con Lê mới hô lên một tiếng đứng bật dậy. Leona cười khì khì, chỉ vào tờ giấy trong tay lên. Đây là đơn xin đặc biệt của anh ta, là đơn xin thăng cấp lên danh sách 8. Cậu làm được như thế nào vậy? Sirachon ngổn ngang suy nghĩ, nhưng cô ta hít vào một hơi thật sâu, rồi hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm nhất. Dù cô ta là người bình tĩnh và nhã nhặn, nhưng lúc này cũng khó nén được vẻ nóng rực trong đôi mắt. Lên tìm một chiếc ghế ngồi xuống thấp giọng trả lời tôi tìm được linh cảm từ châm ngôn của kẻ giòm ngó bí ẩn muốn làm gì thì làm nhưng chớ có làm hại ư Leona phối hợp một cách rất có trách nhiệm đúng vậy trong tư liệu của chúng ta chỉ rõ những kẻ giòm ngó bí ẩn tuân thủ châm ngôn này có xác suất mất khống chế thấp hơn bình thường rất nhiều lên nói những gì mán biết từ chỗ neo sau đó tôi lại cố tưởng sâu hơn từ tiền lệ của quý cô Daly là người thông linh Daly ư Con Lê hỏi lại như đang tìm sự xác nhận. Phải. Đầy ly cũng từng trình đơn xin đặc biệt. Cô ấy chỉ mất 2 năm đã từ người Nhật xác trở thành người thông linh. Cô ấy từng nói với Lão neo là muốn là một người thông linh chân chính. Lên giải thích cận kẽ. Hơn nữa, lúc ở câu lộc bộ bói toán tôi có trải qua một số chuyện và nhận được phản hồi tương ứng cho nên dần tổng kết ra quy tắc thầy bói. Cũng tuân theo nó một cách nghiêm ngặt, thử làm một thầy bói chân chính. Khi tôi thực sự làm vậy, tôi thấy tốc độ nắm bắt ma dược của tôi trở nên nhanh hẳn, thậm chí không gọi là nắm bắt được nữa. ngạc lên kể xong, đám người Fry, Sia chẩm tư suy nghĩ, Leona thì vả, vợ như đang mãi mê suy nghĩ vậy. Tôi đi chỉnh đơn xin đặc biệt đây. lên giơ trang giấy trong tay lên, nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi riêng tôi. Ok, Fry đáp lại với ngữ khí lạnh lùng như băng đá. lên ra khỏi phòng giải trí, lại đi gõ cửa văn phòng đội trưởng. Hắn ngồi xuống đối diện với Đun, cầm bút máy và mực đóng dấu, ký tên trước, điểm chỉ sau. Đội trưởng, đây là đơn xin đặc biệt của tôi. Làm xong mọi thứ, hắn cầm tờ giấy đưa cho Đun. Đun đọc kỹ một lượt đặt tờ đơn xuống rồi nói. Tôi sẽ nhanh chóng giao cho Thánh Đường, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý về việc khảo sát đi, có lẽ tuần sau hoặc là tuần sau nữa. Vâng, lên hít vào một hơi thật sâu rồi trịnh trọng gật đầu. Hắn đứng lên đi ra khỏi văn phòng của đội trưởng, tiện tay khép hờ cánh cửa lại. Trong quá trình đó, hắn lại liếc nhìn tờ đơn xin của mình một cái, một ý nghĩ bỗng nhiên nảy lên trong đầu. Không biết là mình sẽ nhận được kiểu sát hạch gì đây. Lên lắng động tâm tình vui vẻ rồi đi xuống lòng đất, hắn bước tới ngoài cửa China, gõ cánh cửa văn phòng canh gác đang mở. loya Raiden đang ngồi trong phòng, đã dọn sẵn đồ dùng cá nhân. Thấy người thay ca đến thì lập tức sửa sang lại đầu óc, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sau khi chào hỏi nhau xong, lên đột nhiên nói, Tiến độ nắm bắt ma dược của tôi không tệ, vừa mới chia sẻ với đám người Fry, có gì thì cô tìm bọn họ trao đổi nhé. khuôn mặt Loya vốn bình tĩnh chợt trở, trở nên kinh ngạc, cô liếc lên một cái, môi mấp máy vài lần rồi đáp, Ừ, Loya, chỉ mong chút nữa cô vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh này, hiện giờ vẫn còn một đám người đang ngây ra trong phòng giải trí kia kìa. Lên cười rồi đi tới sau chiếc bàn, quen thuộc cầm cái lon mạ bạc đựng cà phê farmer của Dunn Smith. Sau khi pha xong một cốc cà phê tỏa mùi thơm ra khắp nơi, lên nhàn nhã ngồi xuống, nhìn hành lang tĩnh lặng bên ngoài, để mặc cho suy nghĩ bay cao và bay xa. Hy vọng mọi hành động của thầy A-Cốt đều thuận lợi, đừng có để lại đầu mối gì. Không, cho dù có đầu mối gì thì mình cũng sẽ vở như không phát hiện ra. Không biết chiếc thánh huy mặt trời biến dị kia bị phong ấn ở chỗ nào phía sau cửa China. Ờ, nó không có đặc tính sống nào cả, cho một không gian vừa đủ là được. Nói tiếp thì đến tận bây giờ ta vẫn chưa từng tiến vào cửa China, không biết rõ tình hình bên trong thế nào. Có thể khiến cho mấy chục món vật phong ấn kỳ quái lớn nhỏ đủ lại, không tạo ra tổn hại gì, cũng không thoát ra khỏi sự giám thị được. chắc chắn phải có điểm đặc biệt, ví dụ như cho cốt của Thánh Selina chẳng hạn. Đủ mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu, lên đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kéo tới hắn vội vàng dồn sự chú ý ra phía cửa hắn thấy lão neo mặc trên người áo choàng màu đen kiểu dáng cổ điển tay cầm chiếc mũ nỉ cùng màu xuất hiện ở hành lang dạo bước thật nhanh vào trong phòng canh gác lão đứng đối mặt với hắn không nói câu nào cứ nhìn hắn chằm chằm như thế neo có chuyện gì vậy lên cười gượng hai tiếng hắn bưng cốc cà phê thơm nức lên nhấp một ngụm lão lại quan sát hắn vài lần rồi thở dài cảm thắn Cậu lại có thể tìm được linh cảm từ châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn và thông qua ví dụ của Daily. Điều này bắt buộc phải ca ngợi nữ thần, cũng nhờ cô ông chỉ dạy. Lên nghiêm trang trả lời. Nèo kéo trước ghế dựa ra ngồi bịch xuống, nói với vẻ nản lòng. Nếu như sớm hơn 20 năm thì tốt rồi, tốt rồi. Lên biết độ tuổi và trạng thái cơ thể của lão Nèo đã không cho phép ông ta tiếp tục sử dụng ma dược, cho dù phần trước Khi tiêu hóa hoàn toàn ma dược thì cũng không được, hắn giữ im lặng không nói câu nào. Hắn cảm thấy trong lúc này có nói gì cũng đều đang kích thích đối phương cả. Tôi cũng định dựa theo châm ngôn của kẻ giòm ngó bí ẩn để tìm ra cách nắm mắt ma dược nhanh nhất từ lâu rồi, tiếc rằng là không đi đúng hướng. Sau đó tuy Daily đã gợi ý cho tôi thành công, nhưng khi đó tôi đã quá mươi, đã từ bỏ mọi nỗ lực, vô thức cho rằng đó là điểm riêng của các thiên tài, kẻ bình thường như mình không thể bắt trước. Nèo gãi cầm, châm thấp kể lại nỗi mất mắt của bản thân. Lão im lặng mấy phút rồi ngẳng đầu lên nhìn Glenn. Thực sự là khiến người ta tiếc nuối. Tới cái tuổi xế chiều này rồi tôi mới hiểu ra, mình đã bỏ lỡ cái gì. Hẳn là lão neo gai cam cham thap ke lai noi mat mat cua ban than lao im lang may phut roi ngang đau len nhin lên thuc su la khien hiểu mang máng về phương pháp đóng vai. Khi ta chia sẻ kinh nghiệm là lập tức hiểu ra một số chuyện. lên trấn ăn. Thực ra không có khác biệt gì lớn lắm. Giáo hội không hề có danh sách tám của kẻ dòm ngó bí ẩn mà. Có lẽ thánh đường có. Nếu bọn họ mà có thì chỉ sẽ nói tên của nó cho các chi nhánh, không phải là mấy chợ đen không có cái này. Nêu nỉ non vài câu, lão dơ tay chống bàn đứng dậy, lắc đầu cười nói. Ít nhất thì tôi không bị mất khống chế, vẫn khỏe mạnh sống thêm vài thập niên, cà ngợi nữ thần. Lão vẽ mặt trăng đỏ trước ngực, buồn bã rời khỏi phòng canh gác, không còn vẻ dạo hoạt như mọi khi nữa. Lên dõi theo bóng lưng của lão cho cac chi nhanh khong phai la may cho đen khong co cai nay neo ni non vai cau lao gio tay chong ban đung day lac đau cuoi noi it nhat thi toi khong bi mat khong che van khoe manh song them vai thap nien ca ngoi nu than lao ve mat trang đo truoc nguc buon ba roi khoi phong canh gac khong con ve rao hoat nhu moi khi khuất khỏi tầm mắt, trật thở mat chot một tiếng. Hắn càng không hiểu vì sao các nhân vật cấp cao của giáo hội lại muốn phong tỏa phương pháp đóng vai. Mãi thật lâu sau, lên mới hồi phục tinh thần, rời lực chú ý tới tư liệu kẻ gắt đêm ở trước mặt. Từ khi kéo cậu thiếu niên của Thành Bạch Ngân vào trong hội bài Tarot, biết được nơi đó còn có rất nhiều thứ giữ nguyên tên của thời cổ. Hắn bắt đầu ý thức được là phải học tập về những mặt tương tự, cố gắng nắm bắt được những cái tên tương ứng của các vật từ cổ sang kim. Không biết bao lâu sau, hắn lại nghe thấy những tiếng bước chân thong thả và vững vàng. Gần như cùng lúc, đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của đun, mặc chiếc áo gió. Màu đen dài quá gối. Sau khi tiêu hóa xong ma dược thầy bói, linh cảm của mình cũng được tăng lên. Lên khẽ gật đầu. Vài giây sau đã nhìn thấy đội trưởng. Thư của cậu. Đun giơ tay phải lên, cỏ tay khẽ rung, tung bức thư về phía lên. Lên phóng khoáng giơ tay lên định bắt lấy nhưng cho dù là phán đoán hay phản ứng thì vẫn bị lệch một chút, bột. Lá thư rơi xuống đất, bàn tay phải chia ra chộp bức thư của Glenn, lúng túng dừng lại giữa không trung. Trong bầu không khí, đột nhiên tĩnh lặng đó tay phải hắn cứng đờ, sau đó hắn lại tiếp tục giơ lên, thuận thế sửa lại mái tóc. Ánh đèn ký ga, đúng là vẫn không đủ sáng mà. Lên thuận miệng nói một câu cho có, rồi cúi người nhặt bức thư, liếc mắt nhìn qua. Ngày, Hồ Nà Xét, của Doctor Goderian, gật đầu kéo ngăn tủ lấy con dao dọc thư ra. Theo quy định của tiểu đội kẻ gác đêm, nếu bức thư được gửi riêng cho một người nào đó thì những nhân viên văn chức như Roxana sẽ đưa thẳng thư cho người đó, còn nếu bức thư được gửi nặc danh hoặc không tìm ra người nào thì sẽ đưa tới chỗ đun để cho anh ta quyết định. Lên cẩn thận mở phong thư, rút trang giấy bên trong dở ra, đọc lướt qua một lượt. Hắn phát hiện bác sĩ tâm thần Doctor Đang đề nghị nhanh chóng gặp gỡ Cũng chính là vào 2 giờ chiều hôm nay Ông ta lấy được phương thuốc người đọc tâm rồi sao Hay là có chuyện gì khác Lên dơ bức thư trong tay lên Ngẳng đầu nhìn Đun Rội trưởng, người đưa tin của tôi Cũng chính là người của hội tâm lý luyện kim kia Hy vọng được gặp tôi lúc 2 giờ chiều nay Có nói là về chuyện gì không Đun hỏi như đã đoán được từ trước Không, lên lắc đầu Đun suy nghĩ rồi đáp với tông giọng trầm trầm. Vậy tạm thời để Leona trong cửa chạy Gina giúp cậu Tôi sẽ đi theo cậu Nấp ở một nơi gần đó Bởi kiểu yêu cầu gặp mặt khẩn cấp như thế này Có khả năng không nhỏ là cạm bẫy Tôi đã nghe kể nhiều về những chuyện tương tự rồi Và lại nếu quả thật Hành hình mà quan trọng Thì có thể triển khai hành động với tốc độ nhanh nhất À tình hình mà nghiêm trọng Thì có thể triển khai Hành động với tốc độ nhanh nhất Đội trưởng Anh đúng là giàu kinh nghiệm ghê Ờ Cứ làm việc là anh lại trở thành vị đội trưởng đáng tin cậy Không quên gì cả Lúc này, Glenn bèn gật đầu. Hai giờ chiều, trong bãi bắn súng loại nhỏ số 9 của câu lạc bộ bắn súng phố Jotelande, Glenn liếc nhìn bia ngắm kín đẩy vết đạn, rồi lại nhìn vị bác sĩ Dr. Valerian trông có vẻ khá bất an mà hỏi. Tại ra chuyện gì mà làm anh hốt ha hốt hoảng chạy tới quán rượu chó săn tìm tiểu đội lính đánh thuê vậy? Chỉ như vậy thì Wright, ông chủ của quán rượu đó mới lập tức đưa thư tới công ty bảo an đen mà không chờ Glenn tự mình tới lấy. Daxter quan sát những nét mặt và động tác cơ thể nhỏ bé nhất của Glenn rồi chầm rộng đáp Tôi cảm thấy dạo gần đây hút Eugene có chút không được bình thường hút Eugene chính là tên bệnh nhân tâm thần đã đưa Daxter trở thành thành viên của hội tâm lý luyện kim, có biểu hiện bất thường gì ư, Glenn hỏi theo cách rất có tinh thần nghề nghiệp Daxter thầm thở vào một hơi như tìm được chỗ dựa, ông ta trầm trước rồi đáp Hắn trông giống như là điên thật rồi Điên thật, lên kinh ngạc hỏi lại không phải hút Eugene vì giàn luyện năng lực tương ứng với lĩnh vực tinh thần cho nên mới giả làm bệnh nhân lèn vào bệnh viện tâm thần định từ hai mặt chính và phản để ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác sau. thế mà hắn ta lại điên rồi là thực sự bị điên ư tôi cho là vậy, Dexter có phần nôn nóng đi tới đi lui lúc trước tôi còn có thể trao đổi bình thường với hắn và lại còn được hắn dạy cho cách sử dụng năng lực phi phẩm như thế nào cho đúng nhưng mấy ngày nay Tư duy và tình trạng quán trở nên rất kỳ quái, tôi thường xuyên không cách nào trao đổi được với hắn, hẹt như khi tôi điều trị cho các bệnh nhân khác. Tuy rằng nhờ đó mà tôi thành công lấy được phương thúc người độc tâm, nhưng tôi không thể khẳng định nó là thật hay giả, sợ sẽ xuất hiện những biến hóa không kiểm soát được. Không sao, là một thầy bói, là còn có được không gian thần bí trên xương xám, ta sẽ không bao giờ bị lẫn lộn giữa thật và giả. Lên thở vào một hơi, sau đó câu mày hỏi... Trước khi xuất hiện điều bất thường thì hắn tiếp xúc với ai nhiều nhất. Chỉ có đám bệnh nhân thôi nhưng tôi không dám khẳng định. Không phải ngày nào thì tôi cũng đều ở bệnh viện cả. Tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi. Doctor đáp với vẻ mặt khá nặng nề. Lên gật đầu ra chiều đây chỉ là chuyện nhỏ. Đừng quá căng thẳng. Tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ anh. Anh hãy nhanh chóng tìm ra xem lúc trước hút ưu tiếp xúc với ai. Ngoài ra bắt buộc phải cẩn thận xem có phải hắn đang thử thách anh hay không. Ờ, tốt nhất là anh cũng báo chuyện này cho thành viên khác của hội tâm lý luyện kim để xem mấy nhân vật cấp cao bên tổ chức của anh có phản ứng gì. Vâng. Đắc tờ đẩy cặp kính viền vàng khôi phục sự tỉnh táo đặc trưng của khán giả. đó ông ta lấy ra một tờ giấy khỏi túi áo đưa cho lên Đây là phương thuốc của ma dược người đọc tâm nhưng tôi không biết có đúng hay không. Chúng tôi sẽ nghiệm chứng. lên cười trả lời rồi lập tức giơ tay ra xem ngay tại chỗ. Vật liệu chính tuyen yên hoàn chỉnh của thân lan bảy màu trưởng thành, 10 ml dịch tủy sống của thỏ Fastman, vật liệu phụ gam bảo tử của cây rẻ, gam bột cỏ răng đồng, ba cánh hoa của tinh linh trắng, 100 ml nước cất rất tuyệt. Lên khèn ngợi một câu, hắn gấp tờ giấy lại để vào túi áo ở bên trong bộ âu phục. Sau khi trao đổi thêm vài câu, xác nhận hiện tượng nghe nhầm của Dexter đã bị giảm bớt, hắn mới cáo từ rời đi. Hắn cẩn thận đi tới bãi bắn chuyên dụng của cả gác đêm chỗ mà Dunn Smith đang chờ. Đội trưởng, người báo tin cho tôi một phương thuốc người đọc tâm bởi vì cảm ơn tôi đã giúp anh ta khống chế được việc mất khống chế, nhưng anh ta không thể xác định được nó là thật hay giả. Lên nghiêm túc đưa tờ giấy cho Dunn, ngoài ra anh ta còn nhắc tới một chuyện. Dunn vừa xem phương thuốc vừa nghe lên kể về chuyện của hút Eugene, cuối cùng gật đầu nói, tôi sẽ lập tức bố trí người thay phiên theo dõi bệnh viện tâm thần. Về chuyện này, cậu còn chưa được huấn luyện chuyên nghiệp cho nên đừng tham gia vào. Tiếp tục về canh giữ cửa China đi. Nói tới đây, anh ta nhìn lên một cái thật sâu. Thêm cả phần phương thuốc này cho khi cậu thông qua sát hạch thì khỏi cần tích lũy công trạng nữa là có thể lấy luôn được ma dược tên hề. Và lại ta còn có thêm công trạng từ việc giao phương thuốc tên hề. Đều là nghiệp vì lúc trước chia ra làm hai phần để nhận công lao. Thôi, dạo này cũng chẳng tìm được cơ hội nào để nói rằng Thực ra ta đã có phương thuốc đó rồi. Lên hít vào một hơi, cố gắng nở nụ cười. Hy vọng là việc sát hạch sẽ diễn ra thuận lợi. Hắn tán thành cả hai tay hai chân về quyết định của đun khi điều hắn trở lại tiếp tục cành gác cửa China bởi vì hắn không những là thiếu năng lực chuyên môn về việc giám thị và điều tra mà còn chưa đạt tới mức tiêu chuẩn về việc tác chiến chính diện nữa. Về bắn súng, tuy so với cảnh sát bình thường thì được coi là không tệ. Nhưng với những đội viên đều là những người phi phạm có tổ chất thân thể được tăng cường, cho dù không phải tay súng thiện xạ thì cũng không kém là bao. Còn về cận thân chiến đấu thì Glenn mới chỉ đạt tới trình độ sơ cấp mà thôi. Nói đơn giản thì cho dù là có bùa chú ngủ say và bùa chú cảnh mơ, hắn vẫn là một người phi phạm thuộc về loại hình phụ trợ. Để đối phó với người bình thường thì đơn giản, nhưng nếu gặp phải người phi phạm tương tự mà lại am hiểu chiến đấu thì khá là nguy hiểm. Chờ mình lên danh sách 8 trở thành tên hề am hiểu chiến đấu cũng nắm giữ được một vài pháp thuật. Lúc đó mình có thể tự hoàn thành nhiệm vụ siêu phạm thông thường. Ờ, nếu có thể đánh cắp sức mạnh của vật phong ấn 30782 thành công tạo ra bùa chú viêm dương như vậy thì càng hoàn hảo hơn. Việc lấy yếu thắng mạnh không phải là không thể làm được. Lên nghĩ với tâm thái vô cùng trở mong chậm rãi quay về công ty bảo an gai đen Mãi cho tới sáng sớm hôm sau hắn hết ca gác rời khỏi cửa China tiểu đợi cả các đêm vẫn không lấy được mảnh mối hữu dụng gì từ việc theo dõi hút Eugene ở bệnh viện tâm thần tạm thời chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc điều tra bên trong người mà họ gọi là người đưa tin kia lên về tới nhà lẳng lặng ăn sáng xong rồi quay về phòng ngủ đánh một giấc tới 12 giờ trưa hắn tỉnh dậy rửa mặt qua loa người thấy mùi đồ ăn bẻn đi xuống Melissa đang làm bữa trưa lên nhìn Benson người đang đọc báo trong phòng khách Benson hạ tờ báo xuống mà đáp lại. Đúng vậy. Hôm nay con bé có khách tới chơi. Anh bảo con bé là cứ ngồi nói chuyện với khách đi để anh chuẩn bị bữa trưa cho. Nào ngờ con bé lại chẳng hề tin tưởng vào tài nấu nướng của anh. Cứ thế là kéo khách xuống bếp cùng nấu. Đúng là chẳng lịch sự chút nào. Benson. Anh lại nhận ra Melissa không thích tài nấu nướng của anh nhanh đến vậy ư. Lên cố gắng nhịn cười. Vừa bước tới sofa, vừa thuận miệng hỏi. Khách của Melissa ư? À chắc là em biết đấy là elizabeth mà chúng ta gặp được ở tiệc sinh nhật của selina benson dựa ra sau một chút tiếp tục nhàn nhã đọc báo không chỉ gặp ở bữa tiệc sinh nhật đó cô ta lại còn tới nhà chơi và mặt lên đờ ra hắn nghiêng người liếc nhìn cửa bếp đúng lúc này melissa bưng đĩa ra theo sau là elizabeth cũng đang đeo tạp dề lên anh dậy à? em đang định lên gọi anh đây Melissa mừng rỡ, đặt đĩa thức ăn đang tỏa ra mùi thịt thơm nức xuống bàn ăn. Đây là Elizabeth, anh biết rồi mà. Chào anh lên Elizabeth với đôi má phúng phính cười rạng rỡ cất tiếng chào hỏi. lên ôn hòa đáp lại một cách lịch sự. cho khi hai người chào hỏi xong, Melissa chớp mắt, nói với vẻ rất nghiêm túc. Lát nữa Elizabeth sẽ theo chúng ta tới hiệp hội người hầu phụ giúp gia đình. Nhà cô ấy có thuê vài người nên khá giàu kinh nghiệm về chuyện này có thể cho chúng ta những ý kiến tham khảo khá hay. Thật ra bọn em đã nghĩ xong những yêu cầu về việc lựa chọn hầu gái rồi. Các anh nghe xem có cần bổ sung gì không? Melissa lấy tạp rẻ lau tay rồi móc một tờ giấy từ trong túi quần dở ra đọc. Một là khỏe mạnh. Hai là chăm chỉ có trách nhiệm. Ba là giỏi nấu nướng. Bốn là im lặng không ổn ào. Năm là gia cảnh đơn giản. Sáu mặt mũi bình thường. Từng yêu cầu được đọc ra Len và Benson nghe mà miệng há hốc, ánh mắt đầy mờ mịt. Cả hai đều không ngờ chỉ thuê một hậu gái làm việc vặt thôi mà lại rắc rối như vậy. Melissa, không phải lúc trước em phản đối việc thuê hậu gái làm việc vặt à? chờ khi cô em gái đọc xong, Len hỏi một câu theo bản năng. Melissa mím môi trịnh trọng gật đầu. Vâng, em phản đối. Nhưng nếu sự phản đối đó vô hiệu thì em cho rằng chúng ta buộc phải làm thật tốt chuyện này. Mà muốn làm tốt thì trước đó ta phải chuẩn bị đầy đủ. Ờ, các anh có muốn bổ sung gì không? Không. Tên và Benson đồng thời lắc đầu khiến Elizabeth che miệng cười trộm. Sau bữa trưa, bốn người lên xe ngựa tuyến cố định đi tới Hiệp hội Người Hầu phụ giúp gia đình ở phố Champion. Thật ra Hiệp hội này khá giống với một công ty quản lý gia đình mà lên biết ở đời trước. Nhưng nó có một nửa là từ thiện. Một mặt thì bọn họ đăng ký các loại thông tin cá nhân và nhu cầu công việc của người hầu để tiện cho người thuê lựa chọn đồng thời cũng tăng khả năng giúp đối phương vào nghề. Về mặt khác, bọn họ sẽ tổ chức một vài buổi đào tạo cơ bản để tăng năng lực làm việc của đối tượng lên. Một phần kinh phí duy trì của Hiệp hội này tới từ các tổ chức từ thiện, phần khác thì là tiền trả từ người thuê. Dựa theo tính chất tập hợp và tổng thể, thuận tiện và tổ chức, bọn họ sẽ nhanh chóng thay thế những người này, khiến bọn họ một là gia nhập, hai là phải đổi nghề. Lên vào mọi người, vừa vào vì Hiệp hội thì đã được tiếp đón nhiệt tình, Một cô gái mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt viền lá sen dẫn họ tới ngồi khu vực ghế sofa rồi mỉm cười hỏi. Tôi có thể giúp gì được cho các anh chị? Chúng tôi cần thuê một hậu gái làm việc vặt Tới những lúc như thế này, Benson luôn bị hai đứa em đẩy lên phía trước. Các anh chị có yêu cầu cụ thể gì không? Cô gái trẻ tuổi kia thần thục hỏi. Benson nhớ tới sự đối lập giữa tải nấu nướng của mình và lên liên khẩn khoản hỏi. Giỏi nấu nướng? Giỏi nấu nướng? Cô gái trẻ tuổi khẽ nhíu mày. Nói thẳng thì trong các hậu gái làm việc vặt thì không có ai giỏi nấu nướng cả. Hay là các anh chị thuê một đầu bếp nhá? Nếu các anh chị cần đầu bếp nữ, hiệp hội chúng tôi cũng có không ít. Trong hậu gái làm việc vặt không có ai giỏi nấu nướng ư? Melissa thấy yêu cầu của mình vừa mới được đưa ra đã không được rồi. Cô không nhịn được mà chen miệng hỏi lại. Cô gái trẻ tuổi kia gật đầu, trả lời chắc nịch. Hậu gái làm việc vặt thường là con cái của những lao động ở tầng đáy Hoặc là những cô gái nông thôn Bản thân việc nấu nướng mà bọn họ Có thể tiếp xúc được đều khá kém Dù đã được hiệp hội đào tạo qua Nhưng họ tối đa chỉ đảm bảo Nấu ra đồ ăn không khiến người ta bị bệnh mà thôi Melissa chợt im lặng Rốt cuộc mới hiểu được Cái gì gọi là kế hoạch thì hay thay đổi Đây đúng là chuyện làm cho người ta nuối tiếc Benson suy nghĩ Sắp xếp chút ngôn từ rồi lại nói Có lẽ chúng tôi sẽ sửa yêu cầu lại Sẵn sàng và có những năng lực học nấu nướng Benson thật không tệ, biết thay đổi suy nghĩ nhanh đấy, không cần mình phải lên tiếng. Lên ngồi bên cạnh một tay cầm gậy, tay kia cầm mũ, nhàn nhã và thảnh thơi. Không thành vấn đề, lúc đào tạo nấu ăn, chúng tôi sẽ ghi lại hầu gái nào có biểu hiện xuất sắc. Cô gái trẻ tuổi cười rất chuyên nghiệp, có yêu cầu nào khác không? Có. Cảm nhận được ánh mắt của Melissa, Benson nuốt nước miếng rồi móc tờ giấy ra khỏi túi áo, đọc từng dòng một. Cô gái trẻ tuổi kia kinh ngạc ngồi nghe, hồi lâu sau mới lên tiếng. Tôi tôi sẽ đi sàng lọc tư liệu đề cử cho các anh chị những hậu gái phù hợp yêu cầu. Các anh chị không cần phải quyết định luôn cứ lựa chọn từ 2 đến 4 người trước. Tôi sẽ dẫn bọn họ tới nhà các anh chị thử việc một lần sau đó mới quyết định là sẽ thuê ai. Dương nhiên làm như vậy sẽ khiến chi phí các anh chị phải trả cho hiệp hội nhiều hơn và các anh chị cũng phải tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đồng ý. Benson gấp tờ giấy lại lịch sự gật đầu. Cô gái kia đứng lên đi tới văn phòng Nhưng vừa đi được hai bước cô ta lại quay đầu lại, cười ngại ngùng. Có thể đưa cho tôi tờ giấy kia được không? Tôi sợ là mình quên mất yêu cầu của các anh chị. Không thành vấn đề, Benson cố nhịn cười. Một lúc sau, cô gái trẻ tuổi mặc chiếc váy màu vàng nhạt cầm một sớp tài liệu đi ra, giao cho Benson lựa chọn. Trên những tài liệu đó có ghi những thông tin về hầu gái làm việc vặt như là tên, năm sinh, tình hình gia đình còn miêu tả về khuôn mặt, tình trạng cơ thể, kinh nghiệm trong quá khứ, đặc điểm tương ứng và tiền lương muốn nhận. Elizabeth tranh thủ Benson và Melissa đang chăm chú đọc tài liệu, liền tới gần lên khẽ hỏi. Anh không có yêu cầu gì à? Có, nhưng không chi tiết lắm. lên trả lời cho có lệ. Elizabeth lại càng cảm thấy hứng thú, vậy anh sẽ chọn thế nào? Glenn khẽ cười một tiếng chỉ và con lắc cảm xạ bắn giấu trong cổ tay áo bên trái. Đương nhiên là viết câu nói xăm bói tương ứng, loại trừ lần lượt. Từ đó bói ra người nào phù hợp làm hậu gái việc vật cho gia đình nhất. Elizabeth sửng sốt, mười mấy giây sau cô mới mở mịt gật đầu. Đây đúng là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Em lại quên mất, anh là... Cô ta còn chưa nói xong, vì Melissa phát hiện hai người đang lén lút nói chuyện với nhau, liền quăng ánh mắt nhìn sang. Melissa liếc nhìn anh, mình và cô bạn thân của mình, khuôn mặt toát lên vẻ suy ngẫm. Ê... Em gái, đừng hiểu lầm như thế chứ, bọn anh chỉ trao đổi bình thường thôi. Lên khẽ ho một tiếng, chủ động cầm một bài tập tài liệu ra xem. Bọn họ nhanh chóng chọn được ba người, giá từ 4 so 8 penny cho tới 5 so 2 penny mỗi tuần. Benson không mặc cả tiền lương của hầu gái việc vặt, mà còn nghiêm túc thảo luận chi phí phải trả thêm cho hiệp hội với cô gái trẻ tuổi kia. Qua một hồi thảo luận, anh đã thành công khiến chi phí này từ tiền lương 2 tuần của hầu gái tạp hoạt xuống thành một tuần. Nhưng mặt khác, phải trả chi phí xe ngựa một so cho đối phương về việc dẫn hầu gái làm việc vặt tới thử việc. Sau khi xong, Elizabeth chào mọi người rồi ra về. Ba anh em thì lên xe ngựa công cộng trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Dọc đường đi, lên bị ánh mắt nhìn chòng trọc của Melissa làm cho rất là mất tự nhiên. Cho nên vừa vào nhà, hắn đã phi thẳng lên tầng 2. lên Melissa gọi hắn lại, con bé sử dụng một loại ngữ khí trịnh trọng. Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận khuyên bảo hắn, nếu anh muốn đính hôn với Elizabeth, anh càng phải cố gắng hơn. Cha của bạn ấy là một doanh nhân xuất nhập khẩu mẹ là tổng nam tước, cũng chính là con gái của huân tước. Khoan, khoan, khoan khoan, khoảng chừng là hai giây. Đính hôn, chuyện lúc nào vậy? Lên ngơ ngác nhìn cô em gái. Con bé, con bé đã nghĩ tận tới bước này rồi ư. Không, bọn anh không hề. Lên còn chưa kịp phản bác xong, Benson đã mỉm cười ngắt lời. Tuy Elizabeth quả thực hơi nhỏ tuổi, tuy ra thế của con bé hơn hẳn nhà chúng ta, nhưng anh cho là cả hai vẫn khá phù hợp. Có điều có lẽ chú phải chờ thêm vài năm nữa. Con bé đang học ở trường công với mục tiêu thi vào đại học. Kết hôn là chuyện cũng phải có 6-7 năm nữa. Đương nhiên, hai đứa có thể đính hôn trước. Các anh đừng có suy nghĩ lâu dài thế có được không? Lên hít, sâu vào một hơi. Em không thích Elizabeth. Nói chính xác hơn là em không thích những cô gái nào nhỏ hơn em quá nhiều em thích ai trưởng thành hơn một chút Thực ra thì nếu trong phạm vi hợp lý ta có thể chấp nhận nhưng không phải là bây giờ hắn bất đáng dĩ tự bổ sung thêm một câu ở trong lòng Thích trưởng thành hơn một chút ư Melissa khẽ nhíu mày Vậy anh phải nhanh chóng giải quyết vấn đề hôn nhân đi Hả? Lên thật sự không thể hiểu nổi câu gái câu nói này của cô em gái hắn mờ mịt hỏi lại Vì sao chứ? Melissa giải thích một cách vô cùng nghiêm túc, cho khi anh kiếm đủ tiền cho việc kết hôn sau này, lúc đó anh đã tầm 25-26 tuổi, ở tuổi tuổi đó thì các cô gái trưởng thành hơn anh một chút không kết hôn thì cũng đã đính hôn từ lâu, chẳng lẽ anh định theo đuổi một quả phụ sao? Tốt cuộc thì đây là vấn đề khỉ gió gì vậy? Lên ngơ ngác thầm nghĩ bằng một câu tiếng chung. Benson thì bật cười phản bác lại cô em gái, Melissa, em không hiểu rồi. Nay trong tầng lớp trung lưu Các cô gái đến 30 tuổi còn chưa đính hôn hoặc kết hôn Đều có không ít đâu Còn họ phần đông là tín đồ của nữ thần Đại đa số có được năng lực khiến bản thân sống thoải mái Cho nên họ thà độc thân Chứ không muốn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không hài lòng Ha Anh đọc được điều này từ trong tạp chí gia đình đó Vậy ạ Dù sao Melissa cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi Nên cô không biết nhiều về mấy chuyện này Lên thấy anh trai và em gái càng nói chuyện thì càng hứng thú, bèn ho một tiếng. Trưởng thành hơn mà em nói ở đây là về vấn đề tâm trí chứ như không nhất định là phải lớn tuổi hơn em và là em càng lo cho chuyện hôn nhân của Benson hơn. Xin lỗi anh trai, em đây cực chẳng đã. Hắn lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi trong lòng. Melissa sửng sot đôi chút rồi gật đầu thật mạnh, đúng như thế. Benson vốn còn đang định nói kỹ hơn về vấn đề hôn nhân của tầng lớp trung lưu đột nhiên dùng mình một cái, anh nhìn cô em gái đang nhìn chầm chầm vào mình mà nói, anh đang ở trong giai đoạn chuyển mình của cuộc đời, bắt buộc phải dồn mọi trí lực vào việc học tập, chờ khi anh có công việc mong muốn với số tiền tiết kiệm nhất định, thì anh mới tự tin theo đuổi cô gái mà mình thích, rồi cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp. Melissa và Clint ngẩn ra, rồi cả hai đồng thời thốt lên, anh có cô gái mà mình thích rồi á? Benson chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng nghe hai người hỏi như vậy, hắn lập tức hoảng sợ, cuống quít lắc đầu. không, không, anh chỉ lấy ví dụ vậy thôi. ở trong một căn phòng có vẻ khá âm u ở khu Houston, Bách Lung, trước một bức tường khổng lồ. à một bức tường không có lò sưởi. một quý ông trung niên với phần tóc mai đã hoa dâm ngồi yên lặng trên ghế đu với chiếc tẩu thuốc lá sậm màu trên tay. ông ta dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn vị khách đang ngồi trên ghế sofa. ông ta là chủ nhân của nơi này. Isenga Y-Sang-Ga-San-San-San là một thám tử tư khá nổi tiếng của giới này. Nhưng ông ta không có mở văn phòng mà chỉ thuê một trợ thủ. Khi mặc áo sơ mi trắng với di lê màu đen, đưa tẩu thuốc tới bên miệng, say sưa hít vào một hơi rồi chậm rãi nhả khói ra. Chi phí tư vấn nửa tiếng là một bảng. Nếu tôi là các vị chắc chắn sẽ không lãng phí bất cứ một giây phút nào. Hai cô gái ngồi trên ghế sofa chính là Fitwar và hút đít chát Hai cô thu thập xong tài liệu về trung tướng gió lốc Gút định mời một vị thám tử am hiểu suy diễn tổng kết ra quy luật hành vi của mục tiêu. đương nhiên hai người đã bỏ cái tên Gút đi, cũng sửa lại phần miêu tả về nội dung siêu phàm. Nhìn Isanga có khuôn mặt gầy gò, đường nét góc cạnh và vôi mắt màu lam hơi u ám. Hút đưa túi tài liệu cho trợ thủ của ông ta, là isenka co khuon mat gay go đuong net goc canh va đoi trẻ tuổi tóc nâu, đeo kính có gọng vàng, trông khá giỏi. ông thám tử Tôi mong ông có thể tìm được quy luật hành vi của mục tiêu ở ngay Bách Lung. Tuy hút đít chết không cao, nhưng khi cô ngồi thẳng người và dùng giọng nói trầm thấp thì sự uy nghiêm tỏa ra từ cô vẫn khiến người ta luôn muốn phục thùng trong vô thức. isengard nhìn vào cô một cái thật chăm chú, nhận lấy túi tài liệu từ chỗ trợ thủ, cởi bỏ dây buộc rút tài liệu bên trong ra. Ông ta đặt tẩu thuốc xuống đọc chăm chú từng tờ một, không bỏ sót một tờ nào. Mười mấy phút sau, quý ông với mái tóc hòa dâm này khẽ gõ lên phần tay vịn của ghế mà nói. Mục tiêu có sự yêu thích cố chấp với gió. Như vậy trong Bách Lung, thành phố của bụi bậm này, chắc chắn là hắn sẽ không chọn khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng để ở lại lâu dài. Nói cách khác, có khả năng hắn ra vào khu Hoàng hậu, khu phía Tây, khu Houston, khu Zohut, hoặc là khu ngoại ô phía Bắc. Mục tiêu là một sát thủ liên hoàn có bệnh về tâm lý, cứ mỗi ngày phải giết một người. Phương pháp hợp lý là nhắm vào những người lang thang cơ nhỡ vô gia cư. Ở Bách Lung này, ngay cả phía cảnh sát còn không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người lang thang. Khu vực và mục tiêu ở không quá gần khu phía đông hoặc khu vực cầu Bách Lung, nơi có nhiều người lang thang cũng không quá xa. Mục tiêu thường xuyên đi tìm kiếm người bị hại. Đây không phải là biểu hiện theo thói quen, không phù hợp với những gì các cô ghi trong đây. Mà nếu muốn mất một thời gian dài mới tìm được đối tượng để định giết, mục tiêu có khả năng sẽ không kiểm soát được dục vọng của bản thân rất dễ phạm tội một cách lộ liễu mục tiêu là thủy thủ từng trải có năng lực hoạt động dưới nước xuất chúng một suy đoán hợp lý là nơi hắn ở sẽ không cách sông ngòi quá xa một khi gặp phải điều bất chắc thì đây sẽ là lựa chọn bỏ chạy tối ưu của hắn tổng hợp lại từ những điều bên trên chúng ta có thể khoanh vùng phạm vi hoạt động của mục tiêu hắn ở một nơi không quá xa khu vực cầu bách lung suy xét tới khu phía tây và hai bên bờ sông ta sóc ở khu Rô Từ những tứ liệu mà các cô cung cấp tôi chỉ có thể suy luận ra những nội dung này. Tuy Hút và fit không hiểu lắm, nhưng dường như rất hợp lý. Hai người liếc nhau trịnh trọng gật đầu rồi lấy lại tư liệu đứng dậy cáo từ. Isanga nhìn trợ lý đưa hai cô gái ra ngoài. Ông ta móc một món đồ trang sức làm từ đồng thau ra khỏi túi di lê. Đó là một cuốn sách bỏ túi. Ông ta mở ra. Bên trong chỉ có một con mắt dựng thẳng. Isanga đung đưa sợi xích vuốt ve món trang sức kia lẩm bẩm dì lình gút đã lẻn vào bách lung rồi à lúc này trong hầm ngầm ở cảng pritz người treo ngược andret ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang dãy giụa trước mặt kẻ này mặc trang phục thủy thủ đầu bị một lớp màng màu lam nhạt bọc kín lại khuôn mặt bị ngộp tới mức đỏ tím đôi tay của gã không ngừng cao cấu lên mặt nhưng chỉ có thể vẩy ra vài giọt chất lỏng cuối cùng gã không thể chịu được phải đưa ra tín hiệu đầu hàng Andret nhếch miệng, vỗ xuống một cái. Mảng nước màu lam nhạt lập tức vỡ ra thành những giọt nước rơi xuống dưới đất. Tên là ông mặc đồ thủy thủ kia há mồm thở gấp từng hơi. Tới mức hò khàn dữ dội, hò tới mức rách cả phổi. Cho đến khi đối phương hỏa hoãn lại được, Andret kẽ dựa ra phía sau, bắt trước nữ khí bình tĩnh và lạnh nhạt của kẻ khờ. Nói cho tao biết, mục đích của Jilingut khi đến Bách Lung. Hắn, hắn đi là để hoàn thành một ủy thác nhưng cụ thể là gì thì tao không rõ trên cướp biển kia hoàn toàn không còn chút ý chí phản kháng nào thành thật trả lời tao chỉ biết là có khả năng hắn đợi lợi ích nào đó dì linh gút từng vênh váo nói cho bọn tao là nếu chuyến này thuận lợi hắn có thể lấy được món đồ mắn thèm thuồng đã lâu bốn vị vua của cướp biển cũng sẽ trở thành năm vị vua món đồ thèm thuồng đã lâu hắn rét nhíu mày trầm tư suy nghĩ sáng thứ hai lên vẫn không được nghỉ ngơi Hắn tiếp tục điều tra loại trừ các ngôi nhà có ống khói đỏ thành phố tin Gần theo kế hoạch, tiếc rằng lần này vẫn không thể phát hiện mục tiêu. Đến trưa hắn về nhà, hầm nóng mấy món ăn thửa, gặm một chiếc bánh yến mạch rồi ngủ bù một tiếng. Chờ tới 2 giờ 40 phút, lên đặt cuốn sách trên tay xuống, dùng linh tính đắng kín phòng ngủ quán lại rồi đi lên không gian thần bí trên xương xám Hắn thoải mái ngồi trên ghế, chủ nhân của chiếc bàn dài đưa tay phải ra hồi đáp lại mặt trời. Mặc kệ nhịp tim của đối phương là bao nhiêu Ở trong thành bạch ngân Derek Beck đang hàng hái luyện tập trên sân Mồ hôi ướt đấm cả người Đột nhiên tầm mắt nhòa đi Cậu ta thấy tầng sương mù dày đặc Thấy cả khờ cao quý đang ngồi trên chiếc ghế Sâu trong màn sương Cậu ta ngẩm ra rồi đột ngọt dừng động tác Cúi đầu xuống Cho khi ảo giác biến mất cậu ta bắt đầu đếm nhịp tim Rồi cầm thanh kiếm thẳng màu bạc Nhanh chóng bước tới khu vực nghỉ ngơi Sau một ngàn lần nhịp tim, cậu ta khóa trái mình ở trong một phòng tắm lại chờ thêm mười mấy nhịp thở nữa cậu ta thấy ánh sáng đỏ sậm ùa tới từ hư không lập tức bao phủ bản thân trên sương mù xám lên tựa vào ghế dựa kẽ gõ hai cây răng nanh bên trái mở linh thị ra hắn thấy từ sâu trong thẻ dĩ thái của mặt trời màu sắc loang lổ trở nên tinh thuần hệt như ánh nắng ban mai bèn mỉm cười nói chúc mừng cậu người ca tụng cùng lúc đoán phát hiện ngôi sao trên phần lưng ghế của đối phương nhanh chóng chuyển động tạo dựng lại thành ký hiệu tượng trưng cho mặt trời. Không cần ý niệm của ta, nó đã tự biến hóa như phản xạ có điều kiện. Ở ngoài cung điện, bàn dài và ghế dựa những thứ được hiện ra trước đó đều không được bảo tồn khi ta rời khỏi nơi này. Chúng nó đúng là đặc biệt. sương mù màu, màu xám này chứa không ít bí mật đây. Lên nhìn mọi thứ trước mặt. Tiêu lại cúi đầu xuống hồi đáp rất khiêm tốn. Những điều này đều nhờ có sự giúp đỡ của ngài đây mới chỉ là khởi đầu. Cậu ta không hề bất ngờ khi thấy Clen có thể nhìn ra việc mình đã sử dụng ma dược. Lúc này Clen lấy đồng hồ bỏ túi màu bạc ra, ấn chốt mở nhìn rồi khẽ cười. Vậy thì chúng ta bắt đầu tụ hội thôi. Nhớ kỹ sau này cũng sẽ theo tần suất này, à, hoặc có thể nói là khoảng cách này. Trong lúc nói hắn đồng thời tạo liên hệ với ngôi sao đỏ của chính nghĩa và người trao ngược, kéo hai thành viên kia vào cung se theo tan suat nay hoac co the noi la khoang cach nay trong luc noi han đong thoi tao lien he voi ngoi sao đo cua chinh nghia va nguoi treo nguoc keo hai thanh vien kia vao cung đien to lớn như dành cho người khổng lồ ở chỗ này. Audrey vừa thấy cảnh tượng trước mặt lập tức dịu dàng chào hỏi. "Chào buổi chiều, ngay kẻ cho tôi còn một trang nhật ký của russell Đại Đế nữa. Sau buổi chiều mặt trời, cậu đã lấy được phương thuốc của người đọc tâm chưa? chinh nghĩa luôn khiến bản thân thoải mái, đúng là làm cho người ta hâm mộ, hy vọng mình cũng có thể như vậy. Nghe thấy tiếng chào hỏi nhẹ nhàng kia, lên ngồi trên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài, nhịn không được mà cảm khái một câu lặng lẽ. Nhưng hắn chợt nhớ tới chuyện đối phương thoải mái lấy ra một ngàn bảng tiền mặt. chợt cảm thấy bản thân mà muốn giữ vững tâm tình thoải mái như tiểu thư chính nghĩa là một chuyện cũng vô cùng khó đây. Mặt trời Direct là một chàng thiếu niên rất quan tâm tới danh dự bản thân. Ben lập tức đáp lại. Tôi đã lấy được phương thuốc của người đọc tâm rồi. Trong khoảng thời gian này, cậu ta sửa sang lại di sản do cha mẹ để lại. Ngoài nhà cửa đồ dùng và một số món đồ làm kỷ niệm, những thứ có giá trị cậu ta đều mang hết tới chợ đen của thành Bạch Ngân để đổi lấy phương thuốc người độc tâm và vật liệu cho ma dược người ca tụng. Hiện tại cậu ta chỉ dựa vào đồ ăn có định mức để sống. Nhưng cậu ta tin rằng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Trở khi thông qua lau cho hạch chiến đấu, cậu sẽ tham gia vào các đội xử lý vật khắc ám ở chung quanh, từ đó sẽ nhận được khoản thủ lao không rẻ. chờ khi nào thực sự mạnh lên, cậu ta sẽ xin trở thành thành viên của tiểu đội tinh nhuệ, thăm dò vào nơi sâu trong bóng tối, từ đó tìm được cách hóa giải lời nguyện này Direct vừa nghĩ đầy hy vọng, vừa quay đầu nhìn kẻ khờ trong lớp xương dày đặc. Lần trước cậu ta đã nhận ra, sau khi tiểu thư chính nghĩa xin chỉ thị của ngài kẻ khờ xong, thì có thể khiến cho nhật ký Rousseau mà cậu ta không biết xuất hiện trực tiếp ở nơi này. Tuy Direct không rõ đây là thế nào, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy cứ quay sang nhìn kẻ khờ sẽ tốt hơn. Cậu nhớ lại phương thuốc ở trong đầu trước, sau đó cầm chiếc bút trong tay và biểu đạt muốn viết ra một cách mãnh liệt nhất lên thản nhiên ngả người, ra phần dựa của ghế. Bởi vì đang hoài nghi mặt trời tới từ thành bạch ngân của vùng đất, bị thần bỏ rơi, nên hắn không khiến cho bút máy hiện ra trước mặt cậu ta, mà thay vào đó là một chiếc bút lông chim, đương nhiên là vẫn không có mực như trước. Direct không dám nghi ngờ những gì cả khờ nói lập tức cầm lấy chiếc bút lông chim vừa hiện ra. Chỉ mấy giây sau, sau khi làm theo lời dặn, cậu ta không lấy làm bất ngờ khi thấy tấm da dê trước mặt hiện ra phương thuốc ma dược người đọc tâm. Derek đọc lại hai lần thật kỹ rồi im lặng giao cho chính nghĩa. Audrey vừa kích động vừa hưng phấn lại vừa chờ mong nhưng khá rụt rè nhận lấy. Đào mắt qua ghi nhớ từng con chữ. Mà Glenn đã phiên dịch sẵn. Vật liệu chính, tuyến điên hoàn chỉnh của Á Long ảo ảnh. mười 10ml dịch tủy sống của thỏ lửa U Linh. Vật liệu phụ. Đây là vật liệu chính mà cô ta chưa nghe tới bao giờ. Ờ, là do bản thân hiểu biết chưa nhiều. Audrey ảo não nghĩ dù dạo này cô vẫn bổ sung được thông tin về chủng loại và tên của các loại vật liệu phi phạm thông thường từ chỗ của Phít và Hút Đít Chát. Tới những lúc như thế này, cô thường quên mất làm khán giả như thế nào. đột nhiên Audrey nghe thấy một tiếng gõ rất nhỏ vô thức ngước lên nhìn ghế chủ nhân của tiếc bàn dài một cách vội vàng và cô vui mừng thấy kẻ khờ đang dùng ngón tay phải gõ lên mết bàn vừa khẽ gật đầu ra hiệu cho cô. Chuyện gì vậy? Audrey ngờ ngác đôi mắt ánh lên vẻ mờ mịt cô đang định lên tiếng hỏi bỗng liếc thấy phương thuốc người độc tâm trước mắt biến hóa có thêm một số chú thích vật liệu chính tuyến điên hoàn chỉnh quá long ảo ảnh hay còn gọi là thằn lằn bảy màu mười mi lít dịch tủy sống của thỏ nửa u linh hay còn gọi là thỏ phát man vật liệu phụ là a mấy thứ này mình đều biết ở ngẩn ra sau đó một thứ cảm xúc sung sướng mãnh liệt trào dâng từ tận đáy lòng cám ơn ngài kẻ khờ ngài đúng là rất bác học cô lại nhìn lên ghế chủ nhân cám ơn và ca ngợi chân thành từ tận đáy lòng người trong ngược an thì không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì Nhưng anh ta tỏ ra khá khinh thường với những gì chính nghĩa vừa nói một nhân vật ở cấp độ cao ngang với thần linh thì sao có thể dùng từ bác học để miêu tả chứ từ cấp độ của những nhân vật như thế này mà nói thì bản thân họ chẳng khác gì chính là tri thức lên thì thản nhiên nhận lời khen của chính nghĩa bởi vì đây không phải là chuyện nhờ trùng hợp lấy được phương thuốc người đọc tâm từ hội tâm lý luyện kim là có thể làm được Sau khi kéo mặt trời và hội ta rốt, dựa theo đặc thù của thành bạch ngân nơi cậu ta ở, hắn không ngừng tìm kiếm tài liệu tương ứng về để học tập dự phòng cho các vấn đề tương tự. Cho dù là Dr. Guderian không lấy được phương thuốc đúng lúc, hắn vẫn có thể thoải mái, thông tin thêm chú thích như vừa rồi, và lại qua việc xem bói lúc trước và sự so sánh đối lập vừa nãy, hắn tin rằng hai phương thuốc này đều chính xác. Đây chính là lò trước khỏi họa, lên nghĩ với vẻ cá là đắc chí OK, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây em nhé. À, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.